chương hai trăm bốn mươi tám miễu sát c ả mị rủ kỳ ị rủ mộ mang tới phong ba hắn chỉ cảm thấy toàn thân các nơi truyền đến từng đợt như tê liệt thống khổ lúc này c ả mị rủ kỳ ị rủ mộ phát hiện mình minh bạch điểm này đã muộn hắn căn bản không đi ra lọt từ gió thần phiến thi triển hạ quệ ạ phạm vi công kích thật lợi hại chung quanh võ sĩ mỏ vàng thương nhân kinh ngạc vô cùng nhìn tịch q u y ể n bắt đầu diệt lũ phong bạo phóng phật nhảy động ở trong báo phong chi tinh linh một dạng tệ ạ gì. mới có ba tuổi a không ít người trong lòng thầm nghĩ ở ta do trước mặt coi như là hỏa cũng sẽ tắt hôm nay ta muốn tắt không chỉ là ngươi hỏa độn còn ngươi nữa sinh mệnh c h i hỏa tệ ạ gì hai tay chặp lại c h ậ t vùng mấy đạo mang theo phong nhận phi tiêu theo tệ ạ gì thả ra phong bạo mượn phong bạo lực lượng tốc độ đạt được cực hạn trong nháy mắt đâm vào thần nguyệt ý dù mồ mị tâm tiết hầu trái tim ba cái chí mạng vị trí phong bạo tiêu tán Các mỹ rủ kỳ ỵ rủ mô đồng tử phóng đại t h ế trên mặt đất hắn không nghĩ tới vốn cho là mình có thể giết chết mới vừa trở thành hạ nhẫn tệ a di vì cô n ổ hạ lập được đại công lại không nghĩ rằng trong nháy mắt tệ a di xuất ra toàn lực cư nhiên đưa hắn giết trong nháy mắt tệ a di ngươi đã tải nhận giới treo lên một mảnh thuộc về chính ngươi gió cái này một mảnh gió là càng ngày càng mãnh liệt vẫn là tiêu tán ở trong bầu trời thì nhìn chính ngươi tạo hóa dịch thần đứng ở một cái không muốn người biết trong góc đem chọn cái không sáu mươi bảy quá trình thu hết vào mắt đi thôi tệ ạ gì nhìn cũng không nhìn cả mị dù kỳ ị dù mộ thi thể liếc mắt ngược lại là đối với mỏ vàng thương nhân nói rằng phải tệ ạ gì đại nhân một cái trung niên nhân đối với một cái ba tuổi tiểu cô nương miệng nói đại nhân thật sự chính là không khỏe cực kỳ nhưng ở chu vi biết dùng người xem ra cũng là lẽ gian nên như vậy chém giết cả mỹ rủ kỳ ỵ dù, dù mộ dưới đường đi tới không còn có gặp được cổ nổ hạ nỉ h giả tập kích quân cúc cũng sắp mỏ vàng thương nhân bình an đưa đến ngắn sách đường phố chợt liền xoay người lý khai nơi này là hòa quốc cũng không cần dừng lâu lắm tương đối khá tệ ạ gì lúc đầu nghĩ tại chứ danh ngắn sách giữa đường mặt đi dạo một vòng dù sao nàng mịch có ba tuổi cũng là lần đầu tiên đi xa nhà nhưng nghĩ lại liền bông tha yu mô chuyện gì xảy ra một cái trên mặt có ngang n u i cùng hai bên gò má băng vài cổ nổ hạ nhì dạ nhìn nằm dưới đất cá mì dù kỳ yu mô vội vã chạy tới lại phát hiện đã kinh chết rồi yu mô đã chết đứng ở cổ tes bên người ạ sủ mã lắc đầu nói rằng ghê tởm đến tột cùng là người nào giết ngươi ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi c ổ tes mắt hổ d ư n g d ư n g giống to đâm vào trên người hắn phi tiêu chỉ là hiện tượng bề ngoài chân chính giết chết hắn chính là bám vào phi tiêu trên phong chi nhận a xù mạ bản thân l ì hệ nờ l à phong độn cao thủ chỉ là nhìn thoáng qua liền phán đoán xuất thần nguyệt ý dù mồ nguyên nhân cái chết chu vi không có một chút d ã ẽ rủa vết tích xem ra cả mị dù kỷ ý dù mồ ngay cả phản kháng năng lực cũng không có trực tiếp đã bị giết chết phong độn là làng cắt sao có thực lực như vậy tuyệt đối không phải bình thường trung nhẫn cổ t e t trong mắt lóe lên một tia cửu hận đây là ạ sủ mà cẩn thận quan sát một cái phát hiện cả mỹ rủ kỷ ỉ rủ mổ đứng địa phương có một cái mơ hồ không rõ tự thể tinh tế nhìn một cái là một cái tay chữ tay là ai ỉ rủ mổ đến tột cùng muốn nói cho chúng ta cái gì cổ t e t không hiểu hỏi để ỉ rủ mổ phản kháng năng lực cũng không có đã bị chém giết chu vi rõ ràng có bị phong độn công kích qua vết tích còn có cái này tay chữ ạ x u mạ nói ra làng cắt tệ ạ gì tệ ạ gì chính là cái kia dịch thần đệ tử làm sao có thể nàng mới vừa trở thành hạ nhẫn mà thôi cổ tệ khó có thể tin căn cứ tình báo hắn ở đi qua hạ nhẫn sát hoạch thời điểm có ở đây không kết tấn tình tình huống bên dưới vẹn vẹn chỉ là huy động cây quạt liền chế tạo ra ở nham thạch mặt ngoài xé rách xuất đao vết một dạng phong độn ngươi không thấy được sao ỷ rủ mổ trên người ngoại trừ vết thương trí mệnh ở ngoài còn rất nhiều chân không lưới giao lưu lại vết thương những thứ này cũng tệ ạ gì phong độn hết sợ sẻn hợp hơn nữa ỷ rủ mổ lưu lại một cái tay chữ chắc là nàng ạ xù họa phân bờ hờ bê bê tích no y g ê tởm x a nhẫn g ê tởm tệ ạ gì c ư nhiên giết ỷ rủ mổ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cổ t ệ sợ phẫn hận nói mới vừa trở thành hạ nhận giống như này lợi hại sao đến tột cùng là t h i ê n tư của nàng tốt đến ngay cả cả cả xỉ cũng không sánh nổi tình trạng vẫn là dịch thần giáo dục thủy bình chân cao như vậy cứ nhiên đem một cái bốn tuổi không tới tiểu cô nương giáo dục đến trình độ như vậy ạ xu mạ nội tâm trầm trọng r ấ t nếu như cái này tệ ạ gì không phải phụ dung sớm nở tối tàn mà là tại sao đó đều có thể bảo trì như vậy tốc độ tiến bộ ta lo lắng có một ngày căn bản không cần dịch thần tự mình động thủ chỉ cần hắn đệ tử động thủ là có thể giết chết cả cả si hắn là cả cả si bản thân đương nhiên biết cả cả si cùng dịch thần c ứ u hận cả cả si đến hiện tại cũng có thể giữ được tánh mạng hoàn toàn là bởi vì hắn lao sư là nà mỹ cạ giờ m ì nà tô mỗi một lần cả cả si đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều là chấp hành bí mật nhiệm vụ không ai biết hơn nữa đi ra ngoài phía trước đều sẽ trước điều tra dịch thần hướng đi tung tích p h o r ng ngư a cả cả si ở bên ngoài đụng tới dịch thần cũng chỉ có hồ ca đệ tử mới có thể có đãi ngộ như vậy đổi những người khác sớm đã bị dịch thần giết chết có thể ạ s ù mã lại biết tránh né là vô dụng trừ phi cả c ả xỉ cả đời đều trốn ở cổ nổ hạ không được nếu không tránh được một năm không có khả năng tránh được mười năm dịch thần nhưng là mới mười vài tuổi à cùng cả c ả xỉ niên kỷ không sai biệt lắm mà thôi hiện tại cũng đáng sợ như thế nếu như tiếp qua mấy năm ạ xù mã nghĩ như vậy một lòng đã đã là chìm đến đáy cốc lúc đầu chỉ là chết một cái hạ nhẫn là căn bản không đáng giá kinh động hồ cả nhưng lần này lại kinh động mới có ba tuổi thì có thực lực như thế sao đệ tứ hồ cả kinh ngạc không thôi hắn giáo dục trình độ cư nhiên như thử tạ cả hạ tạ đem một cái ba tuổi tiểu cô nương giáo dục được xuất sắc như thế đúng hồ ca đại nhân ạ xù mạ gật đầu nói ra căn cứ ý d ủ m ổ vết thương cùng hiện trường vết tích tệ ạ gì thi t r i ể n ra phong độ uy lực đã vượt qua hạ nhẫn có khả năng thi t r i ể n ra phong độn độ trình độ à su mà nói rằng như vậy phải không đệ tứ h ổ cả gật đầu tại hắn dưới sự dạy dỗ x a ẩn thực sự ra khỏi một cái cả cả si đệ tứ h ổ cả ta cảm thấy ngươi nên suy tính một chút ta cho ngươi nói lên kế hoạch đạn dỗ go cửa một cái đi đến nói rằng ngươi kế hoạch nạ mì cả giờ mì nạ tội n h ữ n g mày đạn dỗ kế hoạch hắn thực sự không thế nào thích ngươi không thể bởi vì cá nhân yêu thích mà bác bỏ cái này kế hoạch nhất định phải đứng ở cổ nổ hạ góc độ đi tới quyết định đây hết thể đạn dỗ nói rằng cầu thạ cầu vô tốt